Trường 7 Tôi tin anh Kiến vô tội. Dù anh ấy có biệt danh Kiến quỷ, tính tình nóng nảy, thô lỗ, không biết lý lẽ, tôi vẫn tin anh không giết người. Người đàn ông từng ngăn tôi đâm đầu vào chỗ chết, không thể là ác quỷ đang tâm giết hại thai phụ được. Hôm biết tin anh Kiến bị truy nã, tôi rất áy náy Lúc trước anh hẹn gặp tôi, có lẽ là để tâm sự chuyện vợ ngoại tình. Nếu tôi uống với anh vài ly cho khuây khỏa, anh sẽ không tới nhà họ trịnh gây gổ để rồi biến thành nghi phạm. Hiểm nỗi hôm đó vì công việc mà tôi chỉ lạnh nhạt đáp lấy lệ dám ba câu rồi dập máy. Tôi đã bỏ rơi anh Kiến trong lúc anh cần tôi nhất. Nhưng đến ngày 30 tháng 3, tôi mới thực sự bị phán xử. Tôi đợi anh Kiến nơi góc phố. Mãi mà anh không xuất hiện, chợt nghe đằng xa có tiếng la hét, tôi chạy tới hiện trường tai nạn thì thấy chiếc xe bị va đập biến dạng, cùng kiến quỷ máu me bầy nhảy đang được đưa ra. Hệt như tình trạng cha tôi khi bị cá nát dưới bánh xe tải năm xưa. Đứng trong đám đông túm tụm vây xem, tôi bỗng dưng sợ hãi khó tả. Vìa hè bên kia ngổn ngang vật dụng người đi đường đánh rơi lúc nhảy tránh, có làn thức ăn, có cặp sách. Có ganh tay, cặp táp và vương vãi những vết máu tàn mát. Cha và dì chết, anh Kiến chết, đều do quyết định sai lầm của tôi. Nếu tôi không nhận lời để anh Kiến ở nhà mình, tai nạn đã chẳng xảy ra. Đến tận giờ này, tôi vẫn tin anh Kiến vô tội. Dù ai nấy đều cho rằng anh vô nhân tính, hai tay vấy máu, tôi vẫn một lòng tin tưởng. Anh có tiền án. Cớm sẽ chỉ nhăm nhăm bắt anh gánh tội cho nhẹ nợ thôi. Anh Kiến đã nói thế trong cuối điện thoại gọi tôi trước khi chết. Sau khi anh Kiến qua đời, tôi luôn muốn liên lạc với cảnh sát, cam đoán với họ lâm Kiến sanh không phải hung thủ. Nhưng tôi biết họ sẽ không tin. Tôi chỉ là một người bình thường, lại còn là người quen của Kiến quỷ. Và một ngày tâm trạng bối rối như thế, Tôi tình cờ gặp một cảnh sát đã hết ca trực. Mẹ mày mùa Bố mày nói với mày đấy. Khi người thế. Tiền sư mày, con đi. Tao tống mày vào đồ mấy hôm bây giờ. Bố mày là cảnh sát đấy. Trông ngứa mắt quá. Để tao vô cổ về đồn. Tội gây rối trật tự công cộng. Quả nhiên, cơm rặt một lũ vô lại. Đến khi tĩnh trí, tôi nhận ra Mình đã treo lên người tên nọ, đẩn cho hắn một trận máu me khắp mặt. Từ hôm đấy trở đi tôi biết, muốn mình oan cho anh Kiến, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảnh sát không điều tra thì để tôi. Kết thân với hứa hữu nhất, thu thập tin tức, thuê thám tử tư nghe ngóng những người liên quan tới vụ án. Đây là bước đầu trong kế hoạch. Bước thứ hai chính là đích thân điều tra, kiên quyết tìm ra sự thật, Dù phải giá làm cảnh sát Tôi tin rằng Chị Nguyên Đạt còn có kẻ thù khác Kẻ này đã ra tay Vào đúng ngày anh Kiến đến gây sự Thành thử anh mới hàm oan. Chỉ cần tiếp cận Lã Tụy mai Do hỏi quan hệ xã hội của em rể chị ta Nhất định sẽ tìm ra Bóng dáng kẻ sát nhân Bộ phim về án mạng Cư xá đông thành đã tạo điều kiện Thuận lợi cho tôi Tôi có thể danh chính ngôn thuận hỏi hứa phương thức phá án của cảnh sát, rồi trộm thẻ ở đoàn phim để sử dụng trong quá trình mạo danh cảnh sát điều tra vụ án. Nếu bị kiểm tra thẻ, tôi sẽ bao biện, đây là đạo cụ quay phim. Nào ngờ, tôi lại mất trí nhớ khi còn chưa kịp tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Bác sĩ Lục và mọi người không biết, ngoài ba yếu tố trùng hợp mà họ đã đề cập, Tôi còn từng tập đóng giả cảnh viên trưởng hứa hữu nhất cả trăm lần trong đầu. Đây mới là lý do quyết định, lý do thứ tư khiến tôi tưởng nhầm minh là hứa. Mà thôi, giờ đều không quan trọng nữa. Quan trọng là, tôi nghĩ hung thủ đã đột nhập vào nhà họ trịnh trước anh Kiến và sát hại hai vợ chồng Đạt. Còn anh Kiến chỉ là con cừu thế mạng như anh Kimbo trong bộ phim Lưu Lạc Cùng Trời. Tuy nhiên, Camera ngân hàng cho thấy anh Kiến là người duy nhất có khả năng leo lên cửa sổ nhà họ trịnh đêm ấy. Vậy... hung thủ là ai? Thủ pháp sát nhân vô cùng man rọ chứng tỏ hung thủ cực kỳ căm hận vợ chồng Đạt. Thành ra, anh Kiến mới trở thành kẻ tình nghi số một. Liệu có ai thù ghét vợ chồng Đạt hơn anh ấy không? Liệu Đạt có nhân tình nào khác không? Như nói, Ngoài cô ra, Đạt còn qua lại với vài phụ nữ khác. Bổ nhí giết vợ cả không phải là chuyện hiếm có, nhưng sát hại cả người tình của mình thì không hợp lý cho lắm. Hoàn đã? Tôi nhớ lại thông tin hứa cung cấp, dường như có một sư hở Camera ngân hàng chỉ chứng minh được ai vào ngõ leo lên, chứ không bao quát được các hướng đột nhập khác. Giả sử hung thủ từ tầng thượng đu dây xuống thì phải chăng hung thủ cũng sống trong cư xá mà không cảnh sát ắt đã điều tra các cư dân đông thành rồi nếu còn ai ít nhiều dính dáng đến vợ chồng đạt họ sẽ không chịu mũi dùi vào một mình anh kiến chỉ có anh kiến là có động cơ giết người hợp lý đầu đầu qua tôi xoa chán cảm giác ngứa râm ran từ vết thương lan ra thuốc mê hết tác dụng rồi Giờ là 1:30 giờ phút sáng, ánh đèn le lói hắt vào từ cửa sổ. Nhưng tôi không buồn ngủ, cứ thao thức trên giường ngẫm nghĩ về vụ án. Vùng BA10 cũng tham gia hoạt động tư duy dựa trên kiến thức và ký ức. Trước đây chức năng này của cậu tổn thương, mấy suy luận cậu cho rằng hợp lý có thể chỉ là ảo giác thôi. Tôi nhớ lại lời bác sĩ Lục. Có lẽ những gì tôi tưởng là logic, Thực chất chẳng hề đáng tin, tâm trí tôi mơ hồ hỗn loạn, đầu óc mụ mẫm dần. Bệnh PTSD chết tiệt, máu tụ dưới màng cứng chết tiệt, chứng phân lý chết tiệt. Tôi chặt nhớ tới thấm, nhớ lúc ở quán ăn cô hỏi về nỗi đau của tôi. Nhớ trên đỉnh dốc cô khóc thút thít, nhớ về số sáng lúng túng sáng nay. Nhớ cả khi cô tán gẫu về david viết bâu với Mai. Bây giờ tôi bất thần bật giận. Tên là người bán thế giới. Những lời thấm nói với tôi ở quán ăn bỗng văng vẳng bên tai. Động cơ. Đúng, đó chính là động cơ. Một động cơ mà mọi người đâu không để ý đến. Tuy nhiên tôi không trách Tú Lan. Tôi mà là em ấy. Giả sử biết chồng mình lăng nhăng bên ngoài còn làm bồ ánh bụng ra thì tôi cũng sẽ phát điên thôi. Tôi sò băng vải trên chán một ý tưởng mới nảy ra. Ý tưởng rất khó tin. Chỉ kẻ điên mới nghĩ như thế nhưng tôi lại cảm thấy hợp lý. Liệu có phải là ảo giác không? Miễn là kẻ sát nhân không giết người bịt miệng, xử lý xong chúng ta trước lúc đó. Tôi sực nhớ đến câu mình nói ở nhà mai chiều qua. Lưng ớn lạnh như sắp bị đánh lén. Cảm giác bồn chồn và rối loạn khiến tôi rung mình. Nhưng tôi biết đây không phải triệu chứng PTSD mà là cảm giác sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ mắc phải một sai lầm không tài nào cứ vãn nổi. Tôi bứt kim chuyển trên tay, lao ra ngoài. Y tá đeo kính gọng tròn ngồi ở quê trực cạnh cầu thang cuối hành lang liền bảo. Anh Diêm! Anh không thể ra phòng bệnh! À... Có bệnh nhân tầng 5 đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi lắp bắp. Anh vừa phẫu thuật não, suy nghĩ chưa thông suốt. Nếu anh không ngủ được, tôi có thể nhờ bác sĩ tiêm thuốc an thần cho anh. Cô ta nói. Không không. Tôi kêu lên. Hãy nghe tôi, giờ mà tôi không đi thì muộn mất. Chuyện gì thế? Một anh y tá vạm vỡ đi ra từ căn phòng nhỏ cạnh quầy trực. Vẻ mặt không mấy thân thiện. Vậy là tôi bị hộ tống về phòng bệnh. Có lẽ họ nghĩ tôi gặp ảo giác. Hai giờ đêm thì nguy hiểm tính mạng cái nỗi gì? Đúng là đồ điên, nói năng lăng nhăng. Dù tôi thừa sức dùng vũ lực khống chế anh y tá, nhưng cô y tá mà báo động gọi người đến, thì sau đây tôi chỉ còn nước nằm thẳng cẳng trên giường vì bị tiêm thuốc ăn thần. Kể cả có giải thích tình hình với cảnh sát, Họ cũng sẽ thờ ơ vì cho là hậu quả của chấn thương sọ não. Cảnh sát không đáng tin cậy, tôi đành phải dựa vào bản thân thôi. Quầy trực nằm đối diện thang máy và thang bộ. Không ai đi ngang qua mà thoát khỏi tầm mắt y tá. Tôi nghĩ thiết kế tầng 5 cũng tương tự. Giờ tôi đang ở tầng 6. Chỉ cách một tầng thôi mà không xuống nổi. Cánh tay phải của tôi đang tê dại, đùi cũng mềm nhũn Nhưng đành phải mạo hiểm thôi. Nghĩ đến phương cách sắp áp dụng, tôi nghĩ mình điên thật rồi. Tôi mở cửa sổ phòng và bước lên bệ Lạnh quá! Trên người mặc độc một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Trời đêm tháng 3 còn rất lạnh. Cứ đứng hướng gió thế này, khéo lại viêm phổi. Mà thật ra không cần lo lắng. Vì khả năng viêm phổi khéo không cao bằng khả năng hắt hơi, trượt chân ngã khỏi cửa sổ. Tôi không ngốc tới mức trao thẳng xuống tầng 5, giờ tôi còn yếu, giờ cho đánh đu có các tầng là rất dễ xảy tay ngã. Tôi leo khỏi cửa sổ, đứng trên gò tường bên ngoài, chậm rãi di chuyển sang trái. gờ tường tương đối hẹp, khó khăn lắm tôi mới băng qua được 3 căn phòng, vẫn cách đích 10 mét nữa. Tôi áp sát mình vào tường để giữ vững trọng tâm, nhức từng phân một. Đến khi ngón tay níu được rìa cánh cửa rồi, tôi đu mạnh để nhoai người vào trong. Đây là cửa sổ cầu thang. Tôi đi thang bộ xuống tầng dưới, quan sát tình hình hành lang qua tấm kính trên cánh cửa gỗ. Đúng như tôi dự đoán, vị trí của trực ở đây giống hệt tầng trên. Tôi đã hy vọng thiết kế hai tầng khác nhau hoặc y tá có việc bận ra ngoài. Nhưng vận may của tôi hôm nay cạn kiệt rồi. Tôi lại bò khỏi cửa sổ. Men gờ tường bước tiếp, đằng trước có một khúc ngoặt 90 độ. Sau một hồi vận động, tôi đã lấy lại cảm giác ở cánh tay phải. Riêng vết thương dưới xương quay xanh thì càng lúc càng đau. Tôi nghiến răng nhảy từ gờ tường ra khoảng không, Thành công túm được rìa tường. Nhoài chân đạp vào gờ tường rộng tầm 40 phân ở mặt bên kia, rồi lén ngó qua cửa sổ vào phòng. Đèn trần đã tắt. Chỉ con đèn nhỏ ở góc tường tỏa sáng mờ ảo. Tôi nhao mắt quan sát tình hình bên trong. Và bất chợt nhìn thấy một tia sáng bạc. Đó là Mai. Chị đang mở chiếc tủ ở góc phòng bệnh như muốn tìm kiếm thuốc thang. À, nằm ngủ ngoan trên giường. Chắc là chỉ hốt hoảng chứ không bị thương. Tôi đứng ngoài cửa sổ, nập bên góc chết để không bị Mai phát hiện. Đây là phòng của mẹ con họ. Suy ra, kế bên chính là phòng thấm. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mai, tôi đã biết sau đây mình nên làm gì rồi. Nhân lúc Mai chưa phát hiện, tôi lại men gờ tường để đi tiếp. Chỉ mong cửa sổ không đóng. Tôi bám lấy rìa cửa, thấy vẫn mở thì nhẹ hững cả người như rơi toàn xuống 5 tầng lầu. Tôi khẽ khàng bò vào căn phòng lờ mờ sáng. Chắc chắn người nằm trên giường đang ngủ say thì mới lén lén tắt ngọn đèn nhỏ đi. Khiến căn phòng chim vào bóng tối, chỉ còn loang loáng chút ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào. Tôi kéo rèm giường hướng cửa lớn lại, để ai vào phòng cũng không thấy được tình hình trên giường. Sau đó tôi lại gần, vươn tay trái bịt chặt miệng người đang nằm. Thấm bừng tỉnh, hoảng sợ dãy ruộng, nhưng dù đang rất mệt, tôi vẫn dễ dàng khống chế cô. Tôi vươn tay phải, đè hai tay vào cơ thể thấm, tay trái vẫn bịt miệng, ghi chặt cô xuống giường. Thấm hoảng loạn đạp chân, tôi quài chân phải lên ghim lại, thân mình gần như nằm hẳn lên người cô. Tiếng tiêu cứu của thấm biến thành tiếng thút thít, những giọt nước mắt ấm ức trào ra. Đừng là nào, tôi ra lệnh cho cô bằng giọng uy hiếp. Thấm yếu ướt nhượng bộ. Ngoài cửa chật cách một tiếng. Vì rèm che nên tôi không thấy rõ cửa hé ra chừng nào. Nhưng nhờ tiếng bước chân khẽ khàng. Tôi dám chắc đã có người vào phòng. Thấm chật gông mình chống cự. Tôi lo kẻ mới đến nghe được. Càng bị chặt miệng thấm hơn. Mặt gián sát mặt cô. Lúc này mà bị phát hiện thì coi như xong đời Có người chậm chậm kéo rèm ra. Một bóng đen lù mù xuất hiện. Hả? Bóng đen khẽ thốt lên kinh ngạc. Dường như đã nhận thấy cảnh tượng quái lạ trên giường. Tôi buông thấm, vươn tay bật đèn đầu giường. Mày đang ngơ ngác đứng trước mặt chúng tôi. Con dao lăm lăm ở bàn tay phải đeo găng cao su y tế. Trên người là chiếc áo bảo hộ xanh nhạt bằng nhựa tổng hợp. Chị! Tôi mới thốt được một từ. Mai đã vung dao tấn công, không hề nao núng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi dơ tay trái chặn cổ tay chị ta, rồi vung tay phải túm lên vai chị ta. Mượn đà đe cùi trò và hút tay trái lên, gập cổ tay chị ta ra sau bả vai. Mai lỏng tay, con dao rơi xuống đất, tôi bèn đá nó ra sau. Mày ghê, không ngờ ngón nghề cướp dao học nhiều năm trước lại có ích thế. Chuyện gì vậy? Thấm thờ hồn hện, xem chừng mới hoàn hồn phần nào. Xin giới thiệu với cô. Tôi nói. Đây là hung thù của vụ thảm án cư xá Đông Thành. Chị ta tới đây giết cô để bịt đầu mối. Chị Mai, bị tôi, bị lẽ gì? Và tại sao chị ấy lại giết em gái em rể mình? Thấm bàng hoàng hỏi. Mai không giết em gái em rể. Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm bờ hung thủ. Anh vừa bảo. Đây không phải chị gái. Mà là em gái. Lã Tú Lan. Tôi nói. Lã Tú Lan. Không phải Lan đã. Vậy nên thai phụ bị giết chính là Mai chứ không phải Lan. Mặt Mai sáng nguết. Chị ta đứng lặng đi bên giường bệnh. Kế hoạch mưu sát thất bại bị nhân chứng và nạn nhân bắt quả tang tại trận, vật chứng cũng bị cướp mất, còn làm gì được mà không câm nín? anh hứa, à, không, anh Diêm, anh nói hung thủ và nạn nhân đổ chỗ cho nhau ư? sao lại thế? giọng thấm run rẩy, dường như vẫn chưa chấn tĩnh hẳn. có lẽ thấm còn tin anh Kiến là hung thủ nhưng việc Mai cầm dao định giết cô cũng là sự thật rõ ràng ràng. Trước tiên tôi sẽ giải thích tình hình hôm xảy ra án mạng. Tôi nói mắt vẫn chăm chăm nhìn Mai chỉ lo chị ta đột nhiên phản kháng. Ban nãy cảnh viên trưởng hứa nói với tôi rằng không có bất cứ ai trao lên tường chui kiến quỷ nên giả thuyết diêm giả thuyết tôi là hung thủ không chính xác. Cảnh sát cho rằng kiến quỷ có động cơ giết người, nhân chứng vật chứng đều đủ cả nên có thể đưa vào hàng nghi phạm. Một nửa suy luận của tôi không chính xác. Câu hỏi đặt ra là nửa còn lại có sai không? Tôi nuốt nước bọt. Nếu gạt bỏ yếu tố Diêm Trí Thành, các luận điểm như kiến quỷ bị thương ngón cái, tại sao không chuẩn bị găng tay, quen thói xưa nay chỉ xử người bằng nắm đấm đều trở nên rất yếu ớt. Tuy yếu ớt nhưng không phải là vô nghĩa. Khi tôi biết sự thật là đạt chết trong phòng khách chứ không phải bỏ mạng tại phòng ngủ cung vợ, tôi đã nhận ra kiến không phải là hung thủ. kết luận này vẫn rút ra từ hướng lập luận lúc trước của tôi, chỉ thay hung thủ thành người khác thôi. Tại sao kiến quỷ không phải là hung thủ? Mai lên tiếng lần đầu tiên từ khi vào phòng. Kiến leo vào nhà qua cửa sổ phòng ngủ. Nếu là hung thủ... Anh ấy sẽ giết người phụ nữ trước rồi mới sang phòng khách giết người đàn ông. Tuy nhiên, người phụ nữ đang mang thai, không tử vong ngay trong một nhát dao. Cô ấy bị đâm vào bụng rồi mới đến ngực và thiệt mạng. Cả quá trình này là đủ để kêu cứu. Đạt bên phòng khách sẽ nghe thấy và lao vào phòng ngủ rồi bị giết ở đây. Biết đâu Đạt nhìn thấy kiến quỷ nên bỏ chạy, bị kiến quỷ truy đuổi, hạ sát bên phòng khách. Thấm góp ý Bình thường thì có thể Nhưng mà không người cha nào thấy mẹ mang thai con mình đang bị làm hại mà lại quay lưng bỏ chạy cả Tôi ngừng một lát rồi tiếp Còn một giả thuyết là kiến sang phòng khách giết đạt trước rồi mới trở lại phòng ngủ giết thai phụ Nhưng đã gây án mạng Lại còn là dạng thảm án rùng rợn hai thây ba mạng như thế Hung thủ sẽ không phí công đảo ngược thứ tự sát hại làm gì Gặp kẻ nào giết kẻ đó là được. Thành ra, cách giải thích đơn giản nhất là hung thủ không treo qua cửa sổ, mà vào nhà bằng cửa chính. Rất có thể vì xích mít cãi cọ mà Đạt bị vợ phạt ngủ ngoài sofa, thế nên hung thủ vào nhà tiện đường giết anh ta trước rồi mới sang phòng ngủ giải quyết tai phụ. Cửa không có dấu hiệu bị cãi. Nếu Đạt không mở cửa, tức là hung thủ có chìa khóa. Chị Mai, sáng hôm sau chị là người phát hiện ra án mạng. Chị đừng chối là mình không có chìa khóa đấy. Mai không trả lời, ngầm như thừa nhận. Sau khi chị giết hai người họ và rời đi, Kiến mới chào vào nhà họ trịnh. Không, có khi lúc đó chị vẫn chưa bỏ đi mà đang trốn trong chỗ tối quan sát tình hình. Kiến đứng dưới ngõ, chắc là nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ. Tò mò hoặc nghi ngờ đạt hành hung vợ nên mới chào vào nhà họ. Lên tới phòng ngủ thấy thi thể thì phát hoảng. Biết mình sẽ bị chụp mũ sát nhân nên hoang mang quay người bỏ trốn luôn. Anh ấy vào tù ra tội nhiều lần. Hơn nữa còn có động cơ giết người. Dĩ nhiên sẽ bị liệt vào hàng nghi phạm số một. Giải thích với cảnh sát thì lẽ sợ cảnh sát không tin. Hoan đã! Việc này chỉ chứng minh hung thủ có khả năng là một người sinh sống hoặc ẩn náu sẵn trong cư xá thôi mà. Sao anh lại khẳng định hung thủ là mai? À không, là Lam. Thấm nhìn hết tôi đến mai. Buổi sáng sau án mạng, chị ta xuống nhà em gái nhưng không đưa An về theo. Hành động này rất kỳ quạc. Chẳng người bác nào lại bỏ đứa cháu 4 tuổi ở nhà một mình chỉ để xuống tận nơi xem em gái em rể cãi nhau xong chưa? Gọi điện là được mà. Chị ta làm vậy có khác nào lưu loa lên rằng vì tôi biết trẻ con nhìn thấy xác chết sẽ bị sốc nên mới cố tình đi một mình đấy. Hơn nữa... Người phụ nữ này cũng có động cơ gây án Tôi chừng mắt nhìn Mai Tôi từng nghĩ tới khả năng Bồ nhí ra tay giết hại vợ cả Nhưng giết luôn cả nhân tình của mình Thì không hợp lý cho lắm Trái lại Chuyện cô vợ máu hoạn thư biết chồng lăng nhăng Thậm chí lòng thòng với chính trị của vợ Nên nổi điên chị tội cả đôi mèo mả gà đồng Thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên Chị ta thực sự là Lan sao? Thấm lặp lại câu hỏi, như thể không sao tin nổi. Chị ta là Lan. Tôi khẳng định, hành động và cách ăn nói của chị ta đã chứng minh điều này. Sau án mạng đồng thành, chị ta thôi việc, chuyển tới ẩn cư tại nguyên lãng không phải để xoa dịu vết thương lòng, mà để tránh người quen phát hiện ra tính cách hay ngoại hình của Mai đã thay đổi. Hai chị em gái giống nhau đến đâu đi nữa thì đồng nghiệp hay hàng xóm, Bạn bè thân thiết cũng sẽ nhận ra. Dù lấy lý do tính cách thay đổi vì thảm kịch gia đình, một ngày kia cũng sẽ lộ tẩy. Vậy nên chị ta chọn cách an toàn nhất là để mai từ bỏ cuộc sống hiện tại, đi ẩn cư cùng con gái. Cũng vì lý do này mà chị ta không chịu chụp ảnh cho tạp chí. Chị ta sợ bạn bè chị gái nhìn thấy, đến tìm gặp mình, khiến công sức 6 năm đổ bể. Chị ta có thể chuyển đi vì mất mát người thân thật mà. An kể là không được mẹ đưa đi đâu du lịch cả. Tôi nói. Thì sao? Nhìn cách bài trí phòng ốc cũng đủ biết Mai là một người thích đi đây đi đó. Trước kia chị ta còn làm việc cho tạp chí du lịch Mỹ cơ mà. Tuy nhiên, mấy năm gần đây chị ta không hề xuất ngoại. Nếu muốn giả dạng làm Mai... Dù không thường xuyên đi thăm thú, thì mỗi đợt nghỉ hè cũng nên đưa cháu gái ra nước ngoài vui chơi mới đúng. Nhưng mà chị ta lại không làm thế. Không phải vì không muốn, mà vì không thể. Xuất cảnh là bung bét cái thân phận giả mạo ngay. Khi rời khỏi biên giới Hồng Kông, công dân phải ấn dấu vân tay. Nếu có thông tin người chết lên máy bay, sự thật vụ án cứ xá Đông Thành sẽ bị vạch trần Mai trừng trừng nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù, nhưng không phản bác đi nửa lời. Còn lỗ hỏng lớn nhất đã bị cô vạch trần vào lúc hoàng hôn đấy. Tôi nói. Tôi sao? Cô đã trò chuyện với chị ta về David Bow. Không phát hiện điều gì bất thường ư? Điều gì bất thường? Chứ việc chị ta trình mảng, không có tâm trạng nói chuyện với tôi ra. Ơ? Chính là nó đấy. Tôi đanh giọng. Không phải chị ta không có tâm trạng, mà là không nói được. Mai hâm mộ David Bow, nên sưu tầm rất nhiều đĩa nhạc của ông. Còn Lan thì lại không hứng thú với nghệ sĩ người Anh này. Cùng lắm là biết sơ sơ thôi. Chuyện về idol thì nói một lát là biết fan chân chính hay là chân phụ ngay ấy mà. Tôi dừng lại chốc lát rồi tiếp. Lý do trên khiến chị ta cho rằng, Cô là mối đe dọa đối với bí mật của mình, gây nguy hiểm cho cuộc sống yên ổn của chị ta và con gái, nên muốn giết cô diệt khẩu. Có nhớ lúc tôi bảo chị ta rằng, tôi biết kiến quỷ không phải hung thủ. Chị ta phản ứng còn mạnh hơn cả khi biết hung thủ đang để mắt tới mình và con gái không. Khi cô nói sẽ dùng báo chí để thúc đẩy tái điều tra, vẻ mặt chị ta liền trở nên rất khó coi, vì sợ tội ác năm xưa bị bóp trần. Giết tôi xong Thì chị ta thoát tội bằng cách nào Rất đơn giản Có con cừu thế mạng Đang lù lù trước mặt cô đây Anh á Thấm kinh ngạc thốt Cô nhìn con dao trên sàn đi Thấm ồ lên Khi phát hiện con dao vừa rơi Chính là con dao Tây tạo bằng bạc Mà tôi từng cầm để làm mẫu Bạn nãy tôi nhìn qua cửa sổ phòng bên Thấy chị ta sỏ găng cầm dao Tôi biết ngay là không cứu cô tôi sẽ gặp phiền phức to. Chắc lúc chạy trốn chị ta đã tiện tay đem nó theo để tự vệ. Vì dù tôi không phải hung thủ thì cũng có thể muốn báo thù cho anh Kiến. Không khéo tôi còn điều tra được tội ác của chị ta rồi và đang chuẩn bị rửa hận cũng nên. Con dao này có vỏ nên lúc cầm nó chắc chị ta chỉ nắm phần vỏ thôi. Tôi nghĩ là sau khi biết ngọn ngành sự việc, chị ta nhớ chuôi dao có dấu vân tay của tôi có thể lại dụng được. Tôi là bệnh nhân tâm thần, do não bộ tổn thương nên ngỡ mình là người khác. Thằng điên giết người chẳng phải là vụ việc cần cất công điều tra. Tới lúc đó tôi thanh minh thanh Nga đều vô dụng. Hơn nữa, chắc cảnh sát cũng sẽ rất mừng vì... Tôi đoán đây chính là con dao giết Đạt và Mai. trong vẻ mặt Mai, tôi biết mình đã đoán đúng. Tôi vẫn không hiểu. Hai người họ đổi chỗ cho nhau bằng cách nào? Thấm ngư ngác hỏi Nạn nhân nữ là một thai phụ Hai chị em giống nhau đến đâu cũng không thể nhầm lẫn được Rất đơn giản thôi Hai người họ đã tráo đổi thân phận kể từ khi Mai bắt đầu mang thai Nguyên nhân cụ thể ra sao thì để chị ta tự giải thích đi Mai chừng chừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngoan cố Hồi lâu sau mới nói Một hôm, chị ta nói với tôi là mình mang thai, chị ta không chịu tiết lộ cha đứa bé là ai, lại sợ khi chiều vượt mặt xóm giềng cười chê nên đề nghị cháu đổi thân phận với tôi. Hôm kiến quỷ tới gây gỗ, tôi mới biết đạt ngoại tình, rồi vỡ lẽ, hóa ra chị mình cũng là một trong các nhân ngãi của anh ta. Cái thai kia chính là con của chồng tôi. Tôi bèn đưa An về nhà chị mình, càng nghĩ càng căm. Cuối cùng tôi quyết định xử lý đôi gian phu dâm phụ. Tôi làm vậy là vì an. Tôi không muốn để nó có một cô em họ cùng cha khác mẹ Tôi gật gù. Chị từng nói, tôi mà là em ấy, giả sử biết châu mình lăng nhăng bên ngoài, còn làm bổ ánh bụng ra, thì tôi cũng sẽ phát điên thôi. Bây giờ tôi đã lấy làm lạ. Tại sao chị lại đề cập đến chuyện ánh bụng? Hóa ra vì chị biết cô bù đó chính là chị mình Vậy là chị đã đóng giả làm chị gái mình trong suốt thời gian mai mang thai chứ? Thấm hỏi Mai gật đầu cam chịu rồi phẫn nộ hỏi Cậu Diêm, cậu không phải cảnh sát hình sự đúng không? Cậu chỉ là một diễn viên thôi Tại sao cậu phải hủy hoại cuộc sống của tôi? Tôi là diễn viên hay cảnh sát Thì sự thật vẫn là sự thật Dù thân phận tôi ra sao, nhân cách có thế nào, sự thật cũng sẽ không vì tôi mà thay đổi. Tôi không hủy hoại cuộc sống của chị, tôi chỉ hành động suy luận theo sự thật mà mình biết. Nếu ở mức, chị nên tự vấn bản thân tại sao lại gây ra những việc này, để thiên hạ đem sự thật ra hủy hoại cuộc sống giả mạo của chị. Chúng tôi bấm chuông gọi y tá, y tá lại gọi cảnh sát trực đến bắt mai cảnh sát và y tá có thể không tin lời một kẻ vơ mồ não nhưng lời khai của thấm thì không có vấn đề gì tôi ngồi cùng cô trên ghế dài ngoài hành lang đợi hứa quay lại lấy lời khai hóa ra hung thủ là nam tôi không tin nổi tình huống lại là như vậy thấm lầm bầm không hung thủ là mai tôi dừng dương thốt không quay đầu sang thẩm chọn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi. Hung thủ là Lan, giả dạng là Mai, ý anh là thế phải không? Không, hung thủ là Mai, người lúc nãy không phải Lan, Lan đã chết từ sáu năm trước rồi. Thấm hoang mang nhìn tôi. Nhưng các lập luận của anh... Hầu hết là thật, chỉ có một phần nhỏ hư cấu thôi. Tôi không hiểu. Thấm bối rối ra mặt. Tôi hỏi cô nhé, tôi là ai? Anh là Diêm Trí Thành, phải không? Thấm hơi do dự, hiển nhiên cho rằng đây là câu hỏi bẫy. Chính xác. Tuy nhiên hôm nay... Không, hôm qua, tôi còn cho rằng mình là hứa hữu nhất. Tôi nghe bác sĩ và cảnh viên trưởng nói là tại vùng đầu chấn thương. Nên anh mắc phải một chứng bệnh hiếm. Không hiếm đâu. Chúng ta vừa gặp một trường hợp tương tự đây. Thấm tròn xoe mắt nhìn tôi. Người ban nãy là Mai. Tôi quay sang nhìn cô. Nhưng chị ta tưởng mình là Lan. Hả? Nhờ các manh mối đã kể, tôi đoán người phụ nữ này không phải cô chị mà là cô em. Hành vi cử chỉ của chị ta khá đáng ngờ. Hơn nữa, khi nhìn thấy chị ta cầm dao, tôi càng chắc chắn giả thuyết của mình là đúng. Tuy nhiên, cảnh sát không thể xác định sai nạn nhân. Pháp y sẽ khám nghiệm chi tiết, xác suất nhầm lẫn thân phận người chết cực kỳ thấp. Cho nên, có thể suy đoán là hôm xảy ra vụ án, có một lý do nào đó mà mai sốc nặng, khiến căn bệnh tâm thần tiềm ẩn bộc phát, nhầm tưởng bản thân là Lan. Coi Lan là người chị gái có mối quan hệ mờ ám với chồng mình, Rồi giết hại cả hai. Sau đó giả dạng là Mai và sống tiếp. Thấm ngư ngác nhìn tôi. Chắc là tại lời giải thích quá khó hiểu. Nói một cách đơn giản. Mai có nhân cách kép. Chị ta nghĩ bản thân là em gái. Nên đóng giả làm chính mình. Thực chất, Mai chẳng đội lốt ai hết. Chị ta chỉ tưởng mình đang giả mạo chị gái thôi. Sao anh biết? Thấm rừng sốt hỏi nhà trải nghiệm cá nhân hôm qua, tôi mới phát hiện chưa chắc chúng ta đã là con người như mình vẫn nghĩ. Thành thử mới đưa ra phòng đoán điên rồ ban nãy. Tôi không chắc chắn lắm đâu. Cuối cùng lời kể của Mai lại chứng thực cho phòng đoán ấy. Chứng thực sao? Như cô nói, một người có thai, một người không. Làm sao hoán đổi thân phận cho nhau được? Muốn đổi thì phải đổi ngay từ đầu. Nhưng từ đầu lại chẳng có lý do gì để làm thế. Rồi làm sao giấu được đồng nghiệp ở công ty Bấy giờ Mai vẫn chưa thôi việc Hơn nữa nếu đổi chỗ Để cô chị mang thai dọn sang nhà mình Thì Lan không những bỏ mặc chồng Mà còn bỏ mặc con gái nhỏ Đi sống một mình Quá lạ lùng Ban nãy khi phân tích Tôi nói có thể Đạt bị đuổi ra ngủ ở phòng khách Vì cãi nhau với vợ Nhưng khả năng này không tồn tại Nếu họ không phải vợ chồng Thế mà Mai chẳng hề phản bác giả thuyết của tôi Tôi dừng lại, ngước nhìn đèn huỳnh quang trên trần. Ngoài ra còn một số lý do khách quan. Lý do khách quan? Cô nhớ công việc hiện tại của Mai không? Công việc? Làm việc ở nhà, dịch bài và sách cho nhà xuất bản. Lan học vấn không cao, còn Mai thì từng du học Anh Quốc. Cô nghĩ việc mạo sưng có thể biến một cựu giao dịch viên thành biên dịch viên à? Tôi rời mắt khỏi đèn huỳnh quang nhìn lại thấm. Chí nhớ con người chia làm hai loại, chí nhớ tình tiết và chí nhớ tuần tự. Mai gặp trục chặt ở trí nhớ tình tiết, nghĩ rằng mình là em gái. Còn thông hiểu ngoại ngữ thuộc về trí nhớ tuần tự, nên chị ta vẫn bảo lưu được khả năng này. Người ta có thể học sau khi mạo sưng lắm chứ? Thấm phản biện. Nếu thế thì chị ta đúng là thiên tài. Chỉ vài năm ngắn ngủi mà thông thạo cả Pháp ngữ và Đức ngữ. Tôi nhớ đến từ điển tiếng Đức và tiếng Pháp trên bàn. Một kẻ đội lốt lấy đâu ra động lực mà học ngoại ngữ. Nhất là chị ta đã sống ẩn giật ở tân giới. Không cần thiết mưu sinh bằng nghề nghiệp bắt trước. Còn đây lựa chọn khác để làm việc tại gia. Nhưng... Thật ra, bằng chứng quan trọng nhất là những lời chị ta nói lúc chỉnh máy ảnh cho Cô... Mấy ký tự tiếng Nhật đấy hả? Đúng rồi, nhìn thoáng qua để nhận ra ý nghĩa. Không, đấy cũng không phải là vấn đề. Tôi nói, thật ra bây giờ tôi muốn hỏi CMYK và 300 DPI là gì? À, CMYK là viết tắt của chế độ in 4 màu, DPI là inch, chỉ độ phân giải in, cho biết có bao nhiêu chấm mực trên 1 inch. Thường là hơn 300, tốt nhất là 600. Đó là thuật ngữ mà chỉ người trong ngành in ấn xuất bản mới hiểu nhỉ? Tôi đoán thế vì thấy cô gật đầu lia lịa Tôi cười nói, Lan trước kia làm ở ngân hàng, chị ta sẽ hiểu các kiến thức in ấn hay sao? Đây cũng là trí nhớ tuần tự à? Xét trong công việc thì đúng thế. Tôi nhớ lại ví dụ của bác sĩ lục về người thợ máy. Bạn nãy Mai có giải thích lý do hai người cháu đổi thân phận. Tất cả đều là hư cấu. Não bộ con người là một cơ quan rất kỳ diệu. Khi nhìn thấy cầu vồng ta sẽ nghĩ trước đó từng có mưa. Thấy cửa kính vỡ vào hòn đá, ta liên tưởng tới cảnh có người ném đá vào cửa. Chúng ta luôn tự bổ khuyết những khoảng trống trong não bộ. Tôi lặp lại lời bác sĩ Lục. Những lời Mai nói là do chị ta biên soạn ra để lấp đầy khoảng trống trong câu chuyện của mình. Có khi trước đó chị ta đã nghiền ngẫm hay thậm chí cho rằng đây là sự thật. Tôi nghĩ sự thật là sau khi biết em rể mình cặp bồ và thấy cô em gái ghen tuông trở nên điên cuồng, một nhân cách khác ẩn giấu trong mái đã xuất hiện. Có thể chị ta đã luôn ngưỡng mộ em gái có gia đình hạnh phúc với người chồng chu đáo cùng đứa con gái đáng yêu. Vậy nên khi ảo tưởng bị xé nát, chị ta không chấp nhận nổi và sụp đổ. Dĩ nhiên cũng có thể là do trục chặt nào đó ở hồi hải mã của Mai, hoặc chị ta mắc chứng hoang tưởng hay tâm thần phân liệt. Tôi không muốn tìm hiểu cặn kẽ lý do, có khi người phụ nữ đó thực sự là Lan, hoặc là một người khác đã vượt thời gian, sống bằng thân phận mới như trong cuộc sống trên sao hỏa. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là đã rửa oan cho anh Kiến và bảo vệ thấm bình an. Tôi thật lòng không muốn phải hối hận, phải bất lực thêm một lần nào nữa. Ngồi ở hành lang bệnh viện, tôi thấy bình tĩnh lạ lùng. Dường như, sau bao năm ròng, tôi cũng nhổ được mảnh xương mắc kẹt trong cổ họng ra. Tôi vẫn cho rằng mình phải chịu trách nhiệm với anh Kiến và các nạn nhân bị xe cán. Giờ phút này, tôi nhận thấy mình có quyền chuộc tội. Một nhà tâm lý học người Mỹ từng nói, Nhưng xúc cảm chưa từng bọc bạch là xúc cảm chịu thương tổn nặng nề nhất. Lời bác sĩ bạch từ 5 năm trước vọng về bên tai. Thấm à? Vâng. Dù thế này hơi đường đột, nhưng hôm qua cô có hỏi tại sao tôi mắc PTSD. Giờ cô có còn muốn nghe lý do không? Tôi do dự hỏi. Vâng, anh kể đi. Thấm cân nhắc chốc lát, rồi khẽ gật đầu. Chuyện xảy ra năm tôi 12 tuổi. Hai tiếng sau, cảnh viên trưởng hứa hưu nhất trở lại bệnh viện. Dù rất bất ngờ, nhưng anh cũng nhất trí đây là sự thật. Đáng đi mở lại vụ án cư xá Đông Thành đã kết thúc 6 năm trước và báo cáo lên cấp trên. Do vụ án có tiến triển mới, hứa không bị khiển trách nặng vì hành động giả mạo của tôi. Coi như tôi đã đền bù phần nào cho anh Vụ tai nạn anh Kiến gây ra lúc chạy trốn cũng được điều tra lại Kết quả là chiếc taxi anh cướp có khả năng gặp lỗi thiết kế Là phản hồi chân ga không chân chu Khiến xe liên tục tăng tốc Tiếc rằng sau tai nạn đầu xe đã biến dạng Kỹ thuật viên cũng không thể xác định Liệu trục chặt máy móc có phải máu chốt gây nên sự cố không May thay do hồ sơ vụ án được mở lại Phần đông dư luận có xu hướng thông cảm cho anh Mà tôi thì tất nhiên tin rằng Anh Kiến không phải kẻ táng tận lương tâm đến mức đâm cả trẻ con chỉ để tẩu thoát Tôi luôn nghĩ hứa hữu nhất cũng đang mắc PTSD giống mình Về sau mới biết anh khỏi từ lâu rồi Hứa mắc bệnh là do suýt mất mạng khi chiến đấu với tội phạm Đồng nghiệp đáng bậc cha chú lại bị giết ngay trước mắt anh Sau hơn một năm trị liệu, anh đã hoàn toàn bình phục, có thể thẳng thắn đối mặt với vết thương quá khứ. Tôi luôn tránh nhắc tới chủ đề bệnh tật vì sao anh hỏi han quá khứ của mình, nhưng giờ tôi không còn câu nệ nữa. Tôi trở lại phòng tư vấn của bác sĩ Bạch, thấy tôi chủ động tiếp nhận điều trị và rất phấn khởi và chia sẻ rằng bản thân người bệnh không chịu tự cứu mình thì bác sĩ có giỏi đến đâu cũng bó tay. Còn khi thay đổi suy nghĩ, coi như căn bệnh của họ đã được chữa lành quá nửa rồi. Tôi không đi viếng anh Kiến nhiều như xưa nữa. Hồi trước, cứ 30 hàng tháng, tôi lại đến tảo mộ vì thương anh nằm xuống vẫn lẻ loi. Trên đời chỉ còn mình tôi nhớ tới. Hai kẻ cô độc hôm nào, giờ đều đã được giải thoát khỏi xiềng xích. Dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ tảo mộ, nhưng là vài tháng một lần. Còn nhổ bụng, hôm nào phải đi gặp Như, chị ấy cũng nên đối mặt với quá khứ rồi. Cuối cùng, tôi đã hiểu cảm giác lạ thường của mình khi đi từ bãi đỗ xe tới đồn cảnh sát. hàng ngày khi lái xe đến studio, tôi đều băng qua con đường này. Hiểm nỗi, chưa xuống đi bộ bao giờ mà chỉ nhìn quang cảnh phố phường qua cửa sổ. Vậy nên mới này sinh cảm giác đan xen giữa quen thuộc và xa lạ. Còn đồn cảnh sát quận Tây, mọi ấn tượng của tôi về nó đều không đúng sự thật. Đó chỉ là bối cảnh giàn dựng trong studio. Mà bối cảnh này lại ít nhiều mô phỏng đồn cảnh sát quận Tây tận năm 2006. Có lẽ đạo diễn Trang đã phải tham khảo rất nhiều tư liệu. Đôi lúc tôi nghĩ, Thế giới nhân vật mà tôi sắm vai với hiện thực nơi tôi tồn tại chẳng có gì khác biệt. Trước đây, vì muốn lẩn tránh tổn thương mà tôi tạo ra một thân phận khác, sống trong một thế giới không chân thực, xét theo một mức độ nào đó thì chẳng khác gì diễn xuất. Tôi định vài hôm nữa sẽ tới võ quán Thanh Long tìm thầy Lương để kể cho thầy nghe chuyện này. Mấy năm nay tôi luôn bận rộn, cùng lắm chỉ tranh thủ ăn được bữa cơm tối với thầy, chẳng thể về võ quán, thậm chí còn không biết họ đã chuyển lên lầu ba. Anh Kiến là người giới thiệu tôi và học Vịnh Xuân Quyền ở đây, nào ngờ lại bỏ cuộc trước. thầy Lương không kể với mọi người về anh Kiến cũng đúng, ai lại muốn người ta biết một tên sát nhân khét tiếng từng là đồ đệ của mình? Với thầy, cậu học trò đoạt chức vô địch giải nghiệp dư và đang chăm chỉ làm việc mới đáng để tự hào. Mà kể ra, cậu đại lực kia có bản lĩnh phết, đấu thử với cậu ta một trận cũng hay. Tiện dịp, dạy bảo nhãi quảng tóc vàng, cho nó bỏ cái thói lưu manh đi. Về trải nghiệm hai ngày nay của tôi, hứa hữu nhất đưa ra một lời bình luận. Cảnh sát chúng tôi có phải diễn viên đâu, làm gì có ai hành động sằng bậy như cậu? Xin lỗi, anh đến muộn. <cười> xuyên suốt bảo mời em đi ăn cơm xem phim để tạ tội làm hỏng máy ảnh. Cuối cùng đến muộn tận 20 phút. Anh đúng thật là... Thấm mặc bộ váy liền màu đen rất xinh. Sau lần đó, tôi vẫn giữ liên lạc với cô ấy. Hôm nay hẹn gặp tại quảng trường thời Đại ở Vịnh Cosway là để xem bộ phim đang công chiếu của đạo diễn Trang. Chính là phim tôi góp mặt Dù chỉ nhận vai nhỏ Tôi vẫn được tặng vé Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn Không thủ hóa thành kẻ khác Thiên hạ giờ đã biết Phim của đạo diễn Trang Phải làm thế nào đấy Thấm vừa đi vừa hỏi Còn làm thế nào được Đành cắt ghép biên tập hậu kỳ Để thay đổi nội dung Lồng tiếng Để sửa hết tên nhân vật đi Coi như là tác phẩm hư cấu Tôi cười. Nhưng chính vì biết bộ phim về chỉnh sửa, khán giả lại tò mò đến xem cụ thể thế nào. Xếp lớn cho rằng doanh thu phòng vé sẽ khả quan đấy. Này Nhất, thế tên nhân vật của anh có thay đổi không? Sau hôm ấy, thấm hay gọi đùa tôi là Nhất. Mỗi lần nghe, tôi lại thầm cười khổ. Có! Đổi thành hứa hữu nhị. <cười> Vậy từ nay em sẽ gọi anh là Nhị. Thấm khoác tay tôi cười ha hả bất chặt cô hỏi. Anh có biết tình hình của bé An không? Tôi lắc đầu. Giờ cô bé đang ở với ông bà nội, cha mẹ Đạt ấy. Mấy hôm trước em tới thăm cô bé, dù còn hơi buồn nhưng cuộc sống của cô bé vẫn ổn. Anh cũng sẽ sắp xếp tới thăm An. Những sự cố ấy có thể để lại vết thương lòng cho trẻ con. Anh quen một bác sĩ khoa tâm thần. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Vì phim công chiếu vào bảy rưỡi tối, nên chúng tôi xem phim trước rồi mới đi ăn. Đã định lót dạ đôi chút, nhưng do tôi đến muộn, không còn thời gian. Hai đứa đành vào rạp luôn. Ở tiền sạch, một cô gái tóc dài đi cùng bạn trai lại gần chào hỏi. Anh Thanh! Xin lỗi, cô là... Tôi không nhớ ra cô ta là ai. À, tôi nghe nói anh gặp tai nạn ảnh hưởng tới trí nhớ phải không? Cô gái cười nói. Không sao, tôi là hi cũng đóng một vai phụ trong phim này. Ồ, vậy à? Tôi bắt tay Hy rồi giới thiệu cô với Thấm. Nhất à, em đi mua bảo ngô với nước ngọt đây. Phim sắp chiếu rồi, hai người cứ nói chuyện nhé. Thấm ra quầy đổ ăn nhanh xếp hàng. Thấm đi xa rồi, Hy mới mỉm cười. Bạn gái anh à? Tôi cười đáp. Không, anh nhân cứu mạng tôi. Thôi tôi đi vào phòng trước đây, không quấy rầy anh nữa. Hy không hỏi tới cùng. Cô khoác tay bạn trai, gật đầu cười tạm biệt. Gặp sao? Tôi nói. Anh vứt vào rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt sững sò. Tôi đã nhớ ra vai hy đóng. Hết. Hậu truyện Người bán thế giới Tôi theo bác sĩ Bạch Phương Hoa vào phòng gặp bệnh nhân. Ngoài một chiếc bàn không góc cạnh và bốn chiếc ghế cố định trên sàn, căn phòng không có vật dụng dư thừa nào khác, tỏ rõ vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu. Ở nhà tù, Các quản giáo phải đảm bảo sao cho tù nhân không gây bất lợi cho khách thăm và người canh gác. Còn ở đây, người ta phải phòng ngừa cả việc bệnh nhân tự tử hoặc tự làm hại bản thân. Đây là trung tâm điều trị tâm thần tiểu lãm. Tiếng là trung tâm điều trị, nhưng bản chất nó không khác gì một nhà tù an ninh cao. Tôi lặng lẽ chờ khoảng 5 phút. Đúng lúc định tán gấu với bác sĩ Bạch cho đỡ tẻ nhạt thì cửa sập bên kia căn phòng mở ra. Người nọ bình tĩnh xuất hiện. Đi cùng là một y tá, thực chất là quản giáo. Đã hai năm trôi qua, ngoại hình Lã Tuệ Mai vẫn không hề thay đổi. Ô, cậu Diêm, đã lâu không gặp. Chị ta hơi nhướng mày và nở một nụ cười bí hiểm. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Tôi ngẩn người, Đang định lên tiếng thì bác sĩ Bạch đã kín đáo chạm nhẹ vào đầu gối tôi dưới bàn, ngăn tôi lại. Cô Mai, cô cảm thấy thế nào trong hai năm qua? Bác sĩ Bạch hỏi, không trả lời câu chào của Mai. Rất tốt, tôi uống thuốc đúng giờ và thấy ổn lắm. Tôi hiểu tại sao bác sĩ Bạch lại ngăn mình lại. Thật ra tôi cũng không định nói thật với Mai. Chị ta không bị đưa ra tòa kết án tội giết hại em gái và em rể vì bộ phận pháp y tâm thần xác định rằng mai không đủ năng lực hiểu được nội dung xét xử. Lại thêm vụ án quá nghiêm trọng nên họ đề nghị tòa án ban lệnh nhập viện vô thời hạn rồi đưa thằng chị ta đến giam ở đây. Theo quy trình, mỗi bệnh nhân nhận lệnh nhập viện vô thời hạn sẽ được đánh giá 2 năm một lần để xác định xem đã hồi phục đến đâu. Tùy tình hình mà quyết định đưa trở lại xã hội, vào bệnh viện tâm thần bình thường hay tiếp tục điều trị cải tạo ở trung tâm chờ kỳ đánh giá tiếp theo. Bác sĩ Bạch đến đây chuẩn đoán theo lời mời của hội đồng đánh giá. Bà bền gọi tôi đi để kiểm tra cùng. Lá tuệ mai là ca bệnh khó nắm bắt nhất mà tôi đã từng gặp. Bác sĩ nhận xét lúc ngỏ lời nhờ tôi. Cô ấy quá thông minh. Cậu Diêm, gần đây cậu thế nào? Đã qua lại với cô Thấm chưa? Mai cười hỏi. Uhm, tôi cảm thấy mình sắp bị chị ta nắm mũi dắt đi. Để chiếm thế chủ động, tôi quyết định đánh liều. Chị còn nhớ mọi chuyện của hai năm trước không? Tất nhiên, tôi chứ có phải cậu đâu. Mai cười, nhưng trông điệu cười rất giả. Hiện tôi còn điều trị bằng thuốc, đầu óc không lẫn lộn nữa, lai lịch mình thế nào tôi nhớ hết mà. Bác sĩ Bạch và tôi nhìn chăm chăm vào Mai, ngụ ý, cần trả lời rõ ra. Được rồi. Mai nghiêm túc trở lại, thỏ dài ra chiều không muốn đả động tới quá khứ. Tôi tên là Lã Tuệ Mai, 8 năm trước mắc chứng tâm thần phân liệt và loạn tâm thần, tưởng nhầm mình là em gái Lã Tú Lan. Nên đã giết em gái và em rể Sau đó thì sao? Bác sĩ Bạch hỏi Giọng điều điều Sau đó tôi tự cho là thông minh Nghĩ mình là Lan rửa Nguyễn Trang thành Mai Sống tách biệt xã hội Và tưởng rằng có thể đánh lừa tất cả Mai cười buồn Người Nhật có câu tục ngữ Sướng quá hóa rồ Áp dụng vào tôi sao mà hợp thế? Hình như chị không hề hối hận vì đã giết em gái và em rể. Tôi chỉ ra mai câu mày chừng mắt lườm tôi xong chỉ thoáng chốc đã khôi phục lại về bình thản. Cậu Diêm, để tôi nói thẳng vậy. Chị em tôi sung khắc từ nhỏ quan hệ không hòa hợp như người ngoài tưởng. Nhưng nếu cậu cho rằng tôi không hối hận vì những gì mình đã làm thì nhầm đấy. Tôi hối hận đến chết đi sống lại mỗi ngày. Cậu có hình dung được nỗi đau khi uống thuốc xong, tỉnh táo lại và biết toàn bộ sự thật không? Cậu có hiểu thế nào là cảm giác bất lực vô phương cứu vãn không? Tất nhiên tôi biết, tôi rất muốn trả lời như thế, tuy nhiên không cần thiết nữa. Còn nữa, quan trọng nhất là An. Mai tiếp tục. Tôi đã làm An mất mẹ, đây là tội lỗi tôi khó tha thứ cho bản thân nhất. Trẻ con không đáng phải gánh nghiệp người lớn gây ra cho nhau Trẻ con vô tội à. Chị ta bỗng ré lên quản giáo định bước tới để đảm bảo tình hình không mất kiểm soát Mai lập tức chấn tĩnh và lấy lại ngữ điệu ban đầu May thay An là một đứa bé ngoan Không có mẹ ở bên thì nó cũng không hư hỏng đâu Cậu Diêm, cậu biết không? Hôm qua An cũng đến thăm tôi Mặc dù tôi tội nghiệp đầy mình, hai tay vấy máu, con bé vẫn sẵn lòng tha thứ và nói sau này sẽ ở với tôi, cùng tôi trở lại cuộc sống bình thường ổn định. Tôi thật đáng chết, đáng chết. Mai cố kìm nước mắt, nhưng vành mắt vẫn đỏ hoe. Chị Mai, chị đừng thế. Sau đó, tôi hỏi Mai từng câu theo nội dung bác sĩ Bạch chuẩn bị sẵn. Bề ngoài toàn là nội dung thông thường liên quan đến sinh hoạt và quá khứ. Thực chất lại có tác dụng phát họa trạng thái tinh thần của người trả lời. Nửa giờ trôi qua, bác sĩ Bạch và tôi chào tạm biệt. Mai theo y tá rời khỏi phòng. Bác sĩ Bạch, tôi nghĩ kết quả chẩn đoán rất rõ ràng rồi. Tôi nói. <cười> bác sĩ Bạch thở dài. Diễn đạt quá! Tôi nghĩ ai không nắm được đầu đuôi sự tình sẽ không khỏi xúc động khi nghe Mai thú nhận về tội ác từng phạm. Nếu đổi thành nhà tù bình thường, chắc hẳn cứ 10 cán bộ duyệt đơn tạm tha thì cả 10 sẽ đóng dấu phê duyệt. Riêng tôi và bác sĩ Bạch đều biết đó chỉ là diễn kịch. Mai vẫn bệnh lắm, vẫn đình ninh mình là Lan. Chúng tôi nhận ra chị ta chưa thoát khỏi ảo tưởng dựa trên hai điểm. Điểm thứ nhất, năm ngoái Trịnh vịnh An đã theo ông bà nội di cư sang Đài Loan, chưa bao giờ thăm no Mai. Đừng nói đến việc tha thứ và bày tỏ muốn sống cùng nhau. Tôi đoán lúc nghe tin bác sĩ Bạch là cố vấn của hội đồng đánh giá, có quyền quyết định giữ hay thả, Mai liền giả vào hồi phục để mong giành được sự tự do về chung sống với An. Câu Tôi đã làm an mất mẹ, rất chính xác, đồng thời ở một góc độ khác cũng có thể cắt nghĩa thành. Tôi đã dại dột giết chết chị mình, hại mình phải vào nhà thương điên, làm an mất mẹ. Điểm thứ hai, chí mạng hơn, thật ra chúng tôi không cần thiết mất đến nửa tiếng đồng hồ như thế. Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cậu. Bác sĩ Bạch lịch sự nói. Không sao, việc tôi nên làm mà. Dù sao, chính tôi cũng là người bắt giữ và thẩm vấn chị ta. Tôi cười buồn. Chỉ không ngờ Mai lại tưởng tôi là cậu ấy. Bác sĩ điều trị kể, Mai đã từng tưởng nhầm mấy cậu y tá trạc tuổi của cậu là Diêm Trí Thành và gào thét đại loại. Tôi với cậu không thù không oán, sao cậu lại hủy hoại cuộc sống của tôi? Bác sĩ Bạch lắc đầu. Ai rẻ, đến thanh cha hứa cũng bị cô ấy tưởng nhầm là thành. Vâng. Ban nãy khi Mai nhắc đến cảm giác bất lực vô phương cứu vãn, cậu có nhớ tới chú Hoa không? Đúng là bác sĩ Bạch có khác. Bác sĩ đừng lo, tôi đã buông gánh nặng tâm lý này xuống từ lâu rồi. Tôi mỉm cười. Nhân tiện tối nay bác sĩ có rảnh không? Tôi hẹn cậu riêng với cô Thấm đến ăn cơm với hai vợ chồng tôi. Ba cũng đến luôn nhé.